Xin mừng bạn chào, chào mừng các đây ã quay trở lại với kênh youtube MCNA, chuyện audio MCNA trở tiên lại với hiệp. kênh đ là tập ba của chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cường thi phần sáu phần cuối kim t r ù n g cháo mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của a n a cũng như để lại bình luận like và share video để ủng hộ cho mình nhé Trường 9, nếu giết, phải giết đến máu chảy thành Nếu đến sông. máu phải chảy các người đã đoán đúng rồi không phải bọn họ không ra được mà là không ra bởi vì bọn họ đang bận bận giết người bọn họ quyết định làm một chuyện tường vi sa mạc đã bị thợ mỏ phát hiện nhất định sẽ kinh động hào kiệt các phương hai đạo hắc bạch Quan, thương, bang thương, phái đây ề u muốn Nếu sẽ sai sao? sống dọa dọa dọa người mọi người đi.、Trước、tiên, làm bị thương vài người, giết chết vài người, đi đi giết. người người đến Bọn thương không tránh n cướp Trước được. đoạt. để chết chết, cho có báo thì thì thù bị họ h làm là Vậy Vì n chứng c h thoát, nhiều sau đó chính u máu y Vậy chảy Đây ệ n nên, đến thành sông. cho c phải h giết là chủ trương của kim t r ù n g c h á o thác bạt ngọc phượng và vi cao thanh thiết bố sam không có ý kiến hắn thực sự trung thành đến chết chỉ cần giúp ỷ mộng giành lại một phần nên thuộc về nàng kim trung cháu thấy không thay đổi được ý định của thiết bố sam bèn yêu cầu hắn trước tiên che giấu ỷ mộng sau khi thành công mới đưa cho ỷ mộng một sự kinh ngạc v v nếu như nói đây đều là ý của đám người kim trung cháu vậy thì không công bình ta cũng đồng ý làm như vậy kỳ binh ngoài ta r ờ i lợi tiên. khi i khí thần h Một c sẻ với người k h á cũng người người thanh, đều sẽ có c một thanh. Vậy thì vậy không còn còn đặc cũng thần binh, không còn là binh khí đặc biệt gì nữa. Ta cũng không là là biệt Ta khí gì muốn có người chia sẻ thậm chí không muốn phân chia với kẻ khác ta tự biết sức một người không thể nào chống lại tiểu t ổ sát thủ hào của kim trung cháu bọn họ tự xưng như vậy vậy cho nên người nói là hư tình giả ý cũng tốt nói là trước tiên trừ ngoại địch sau đó bình nội hoạn cũng được dù sao ta cũng nguyện ý hợp tác với bọn họ quét sạch những kẻ xâm nhập nhưng đáng tiếc rằng con người thực sự là quá tham lam một khi bọn họ biết có bảo vật hồ thế nào cũng không đi dọa thế nào cũng không r ờ i hoặc là nói dọa đi một đám người lại kéo tới một đám lớn hơn dọa đi một nhóm lại đến đông hơn gấp mười lần vậy t h ế Chỉ có câu giết. một Vẫn là một câu đó nếu như đến giết, giết máu phải chính ả y đẩy, ngược lại sẽ giúp lấy thành giết triệt tìm chết. Dọa không được người, vậy thì tài họa càng bộc phát không thể như không, không nhiều không họa không h càng càng sông. Nếu ngược người đến người, nào cứu ván. sẽ giúp cứu được lại đủ Đó bộc c Dọa vậy là ý kiến của kim trung cháu thác bạt ngọc phượng và vi cao thanh là do hắn tìm tới đương nhiên sẽ nghe theo hắn võ công mà kim trung cháu tu luyện trước tiên không cầu đả thương người mà khiến cho bản thân hoàn toàn không có sơ hở di rời chỗ hiểm sau đó mới tận tình đi sát thương đối phương kế sách của hắn đại khái cũng giống như là võ công bí truyền của hắn nhưng ta lại cảm thấy tất cả những chuyện này đều là do hòa thượng phiêu tôn hoa gợi ý thậm chí có một chút thao túng hắn làm như vậy tôn hoa không thường xuất hiện mỗi khi xuất hiện hắn rất lễ n g h ĩ a hết sức lễ độ thậm chí ân cần hỏi hắn quan tâm thân thiết giống như móc tim ra cho n g ư ờ i xem hắn thẳng thắn thật lòng nhưng không biết vì sao ta lại sợ người như vậy người như vậy khiến cho ngươi không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn khó có thể ứng phó người đối phó với hắn lại sợ giết lầm người tốt người tín nhiệm hắn chỉ sợ chết cũng lại không kịp kêu oan người mà bọn họ giết cũng thật nhiều vì muốn sinh ra tác dụng hù dọa có lúc còn muốn ép cho người ta điên lên chứ không giết có lúc lại muốn dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn mà giết vì đạt được mục đích quyết không trùn tay thực ra chúng ta đã đến hang động trước mọi người mãnh quỷ động này nói ra cũng rất kỳ lạ từng tầng từng tầng có t ầ n g giao thợ mỏ dân chúng tiền triều khai quật ra có t ầ n g căn bản không phải là nhân công bình thường có thể đào bới xây dựng được tại sao ta nói như vậy lúc các ngươi tự mình đi vào tất nhiên cũng đã nhìn thấy địa động này một tầng lại một tầng trình tự rõ ràng giữa vách tường và cột u trống kết cấu rất phần mình nhìn không giống n h ư là nhân công xây dựng nhưng hang động thiên nhiên nào mà có giao thông tiện lợi danh giới rõ ràng hơn nữa khoảng cách diệu tuyệt liên hệ các phương như vậy được thợ mỏ chỉ mở ra một cái hang trên tường có thể nối thẳng đi ngang nhưng mà nhìn toàn bộ bố cục của, của hang đ ộ n g có lẽ thợ thủ công lành nghề huy động vạn người cũng không thể nào xây nên chỉ quỷ thần mới có thể dùng toàn bộ lòng núi thẳng đến lòng đất hỗn hợp tạo ra một địa phương quỷ quái tinh xảo vòng quanh các hang khai thông các hố như vậy muốn tạo nên hang động to lớn và phức tạp như vậy ít nhất phải vận dụng hơn vạn nhân công tồn đến vài đời mới có thể hoàn thành được Lúc La lòng cũng cho con người có thể bỏ tới, cũng chính chính xác xác thực ta tới thám tay tính toán, ít nhất thể tới, tầng. Trong lòng ta, thực sự kinh nghi một trận. địa vừa mới hiểm, mình Diêm Bấm rồi. nơi người kinh nghi như phủ gần rằng đến vặn đã đủ bỏ sự nhưng ngoại trừ bản thân chúng ta là ma quái giết người lại không gặp phải quỷ ma nào khác chỉ gặp một đ ô n g lớn quái trùng quái trùng là gì đó chính là sâu bọ kỳ quái bọn chúng thực sự rất quái dị và đáng sợ người ta nói nơi có tiên vật tụ hợp nhất định sẽ có quái vật mãnh thú cảnh giữ nơi này giống như rất có đạo lý ở chỗ này ban đầu chúng ta cũng không biết nhưng sau đó luôn nghe được tiếng vượn gào cố kêu Từ chuyển chuyển h a loại. Loại bên ngoài, bên ngoài như nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi bọn chúng biết hút máu hơn nữa giỏi về tấn công mắt người hành động vô cùng nhanh chóng có lúc ta thậm chí lại cảm thấy bọn chúng đúng là bị người ta điều khiển có thể hành động tập thể tiến lùi nhất trí nghe nói ngay cả hỏa thượng phiêu tồn hóa cũng lại chịu thiệt bởi chúng hắn bị cắn một nhát vào cổ may mắn ưng biến nhanh nếu như không hắn đã trở thành vật trong bụng quái trùng rồi nhưng dù nói thế nào quái trùng bay ở bên ngoài còn tương đối dễ ứng phó quái vật trong động mới thực sự đáng sợ hình dạng của c h ú n g lớn thì như hồ nhỏ thì như chó nhưng may mắn là không biết nhảy chỉ có thể n g ọ ngồi u nói cách khác động tác của c h ú n g không nhanh đa số chỉ có thể b ò t r ư ờ n lật tới lật lôi bọn c h ú n g t h ư ờ n g ẩ n n ấ p bên trong những lỗ hồng trong hang trong động t h ậ m c h í chui vào lòng đất vùi thân trong bùn đột nhiên sẽ chui ra nhào lên tập kích ta đã nói hành động của bọn chúng thực sự rất chậm chạp nhưng bọn chúng đều nấp bên trong bóng tối chỗ này khắp nơi đều ẩm ướt và nhão nhuệt hang hốc lỗ hồng không có chỗ nào không có quả thực rất khó có thể đề phòng nước miếng của chúng giống như mạng nhện có thể dính chặt lây người dù rằng bản lính con lớn đến mấy cũng không thể nào r ã y ra được thậm chí ngay cả bình khí cũng lại bị khó cắt đứt chúng nó bọc lại dính chặt chỉ có chờ đường chết như ta đã nói động tác của bọn chúng rất chậm chạp thông thường đều nằm dạp lăn đê nhưng một khi bọn chúng ngửi được mùi vị của con người nhất là mùi máu tanh động tác của bọn chúng sẽ trở nên đặc biệt rất nhanh hơn nữa còn ra cả bầy cả đàn bao vây tấn công trong bóng tối nhất là nơi không quen thuộc với hoàn cảnh dù rằng có công phu tuyệt thế ra sao cũng không thể nào dùng được chỉ có thể c h ở chết Làm sao cảm sao ta? ơn bây giờ chúng ta đang đi cùng một đường đồng đảng của ta mặc dù chúng ta trí không đồng đạo không hợp nhưng mà dù sao cũng là chung một mục tiêu cùng nhau đối địch mọi người đều bị nhốt ở chỗ này ta đương nhiên không muốn các người chết ít nhất đừng có mà chết nhanh như vậy ở chỗ này một mình chiến đấu t ư vị cũng không hề dễ chịu ta vì lợi ích của mình nên mới nói cho các người biết những chuyện đó không cần cảm ơn ta vương p h i đã lính giáo từ vị của độc trùng này đúng không à thiếu một chút nữa ta cũng chịu thiệt bởi xa xa cổn này tại sao gọi là xa xa cổn cũng không có ý gì khác bởi vì lúc bọn chúng di động thường lăn lộn ngọ nguậy phát ra những tiếng xa xa sàn sạt ở trên đất mà thôi những con bay gửi trên trời biết hút máu chúng ta đều gọi là đột đột thú cũng lại chẳng có ý gì đặc biệt chỉ là nó ở trên còn chúng ta ở dưới nếu như không lưu ý Bị nó hút cạn hút đột đột. một khi bọn chúng vồ lấy ngươi trước tiên dùng nước miếng dính chặt trói lại khiến cho người ta không thể nào động đậy được bị bọn chúng gặm nhấm thịt xương cuối cùng không k h á c khí hút cạn máu mút lấy tủy ngay cả lục phù ngũ tạng óc não máu tủy đều sẽ bị hút cho sạch sẽ. vậy cho nên chúng ta lợi dụng điểm này chế ngự tất cả thợ mỏ hương binh thậm chí chó săn do quan cao phái tới cùng với đám người võ lâm tham lam hoặc là giết chết những đột đột thú biết bay và xa xa cồn ẩn nấp đó tự nhiên sẽ tới xử trí những thi thể hoặc là người sống này tiết kiệm quá nhiều công sức của chúng ta hơn nữa đại bổ đầu đây lại cho rằng chúng ta quá tàn nhẫn sao thẳng thắn mà nói Ta ta ta thích. Thứ nhất, những kẻ mà chúng ta giết, phần lớn đều là người rất tham đoạt tranh tiếc giết Ban ba lam. ai sau ngang cũng cho cũng có chúng chúng chỗ này, mục đích chính có chúng, chúng cũng sẽ không tiếc giết sạch như phản Nhưng, muốn những phần lớn hạng người Bọn đến này, muốn Nếu giành bọn không ngây giải bảo. là lại là là lại mà vậy. với đầu đối. điểm đều đó đi. rời kẻ sẽ nếu chúng ta không giết chết bọn chúng bọn chúng cũng sẽ giết chết chúng ta mà thôi cá lớn nuốt cá bé mạnh được yếu thua chúng ta cũng chỉ là dùng ác đâu ác thứ hai chúng ta chỉ dự định giết một hai người dọa những kẻ khác đi nhưng mà người chết lại dẫn tới những kẻ tìm bảo đáng ghét cứ như là dồi n h ặ n chúng ta đành phải giết nhiều thêm một chút dọa bọn chúng đi không ngờ lại càng kéo thêm nhiều người tới có kẻ lại cho rằng người chết càng nhiều bảo vật mới càng quý trọng có kẻ lại vì báo thù cho người chết chúng ta lại chẳng còn cách nào chỉ đ a n g phải giết sạch Sau đó thứ í n sau. t h ba thẳng thắn mà nói trong sáu người chúng ta là tôn hoa kim trùng cháo thiết bố sam thác bạc ngọc phượng vì cao thanh còn có ta ta và tôn hoa xem như là ra tay ít nhất hỏa thượng phiêu tôn hoa là người sắp đặt cả sự kiện hắn không có thường tự mình ra tay ngược lại khống chế cục diện ta là người phụ trách dò xét tình hình trên dưới núi thời gian vào trong miếu trong động lại khá ít Không không phải là ta bào chữa cho chính mình. Là thủ lĩnh danh như cho phạm thì thực thì trách nhiệm cho Ngươi Nếu ngươi rằng người, người cũng người cũng đùn giết giết. Giết giết. Giết giết. đại tội ai. là là là là bào ta tứ ta ta một một trăm Ta bổ. đã đầy vậy sự có điều sát thủ hào do chúng ta hợp thành không ai có thể thoát thân được nếu như ta không giết người chỉ sợ bọn chúng sẽ giết chết ta trước nói cách khác ta không muốn bị người khác giết vậy thì phải giết người ta cũng không phải là một kẻ hy sinh vì nghĩa chuyện này cuối cùng đã kinh động đến tứ đại danh bộ người đã tới đây chúng ta đã đối mặt nhưng sự tình còn có b i ế n hóa ta sẽ lần lượt nói rõ ta cũng lại chẳng h y vọng người bỏ qua cho ta người cũng chưa chắc đã bắt được ta lỡ mai thế cuộc nghịch chuyện cũng có khả năng là ta giết chết người trước có điều ta h y vọng chúng ta trước tiên hãy hợp tác làm xong một chuyện Cũng thúc của nỗi bàn khoăn kết ta. Sau được ó chúng n g ta, ờ người. i mới giết ta, ta mới giết người, hoặc cùng nhau giết cùng chết cô ta. Ta ta. nhau ư Hoặc cô đ chứ Được chứ sao ta là quỷ vương nhiếp thanh không có thời gian hỏi cao kiến của ngươi có được hay không Hừm, ta mặc kệ ngươi có đồng ý hay không cao hứng hay không cũng mặc kệ chuyện này có phạm pháp hay không có tội danh hay không đi đường đen vốn phải có tay đen mặt đen tim đen mới được tứ đại danh bổ các người có người nâng đỡ còn có bối cảnh có chỗ dựa các người giết người là thay trời hành đạo xử quyết tại chỗ còn chúng ta giết người thì là tội không thể nào tránh pháp lý không tha sao ta phi thiên hạ nào có đạo lý như vậy quỷ vương ta không phục hiện giờ ta không đắc tội với n g ư ơ i cũng lại không muốn đối đầu với n g ư ơ i quan trọng nhất là đại địch của ta chưa chờ tâm sự của ta chưa xong c h í lớn cùng ta vẫn lại chưa thành huống hồ kẻ địch chính của ta đâu phải là ngươi có một câu người nói đúng liên minh còn có tác dụng hơn huyết chiến ta hiểu được lúc cần liên minh thì phải liên minh lúc cần quyết chiến thì nhất định sẽ quyết chiến nhưng bây giờ chưa tới lúc huống hồ ta giống như dường như có phần thực sự l à không muốn giết kẻ tàn mà không phế này nếu như chúng ta là bằng hữu vậy thì tốt biết báo à không ta là quỷ vương n h i ế p thanh có khi nào nghe nói quỷ cũng có người làm bằng hữu hay không huống hồ ta lại còn là quỷ vương Hết trường. Trường、10. nếu loạn phải loạn đến quỷ khóc thần gào Ta thanh. Ta ta Tại nhất thuộc ta. Tại tế nam, đông, thẩm dương, chỉ là có tai mắt của phụ thân. Nếu như không thì là kẻ địch của thần thương hội. Ngoài thì hót, của vua của của cha nam, đan của của là làm là là là là là nào Ngoài quỷ quỷ quỷ. quán hiểu. muốn hiểu Huống đều Nếu vương người dương, như nhiếp không bằng nghe bằng không? còn đông đông, không những nịnh khi hồ, khắc hạ chỉ phụ hội. kẻ có Có bắc có đệ kẻ a dua tâng bốc và lấy lòng bọn chúng nếu như không phải là muốn lấy được thứ gì từ ta chính là muốn đâm ta một nhát sau lưng bọn chúng chỉ sợ ra thế bối cảnh của ta chứ không phải là muốn kết giao với ta ngoài miệng bọn chúng nói một đằng vẻ mặt tươi cười nhưng mà trong lòng giấu đau trong ngoài khác biệt làm bằng hữu với bọn chúng chẳng có ý nghĩa gì ta muốn xông pha giang hồ của mình đi vào giang hồ dễ dàng tin người cô không biết là đã chịu bao nhiêu thiệt thòi sợ cha cười cợt giấu kín không nói lần lượt báo thù ta quỷ vương nhiếp thanh hành động quái gở không quyền không thế chỉ là một thân bản lĩnh khó lường cũng lại không mấy người dám kết giao bằng hữu với ta ta khác với mọi người sát thủ vô tình một thân một mình không phải là sảng khoái hay sao nhưng lại kết giáo với hảo hiểu như trang hoài kết trang hảo như phi. Y luôn tin tưởng ta. y cũng k h ô n giúp b ế chết t thân phận thực ta, tín ta, phận nhưng nhiệm nhau. vẫn sống cũng sự của ta, nhưng vẫn tín nhiệm ta, sống chết có g i ta hoàn toàn không bởi vì ta là ai trùng hay gian tốt hay xấu sau này có thể giúp y hay không đối với y những chuyện này giống như hoàn toàn chẳng quan trọng có lẽ bằng hữu chân chính kết giáo không phải là thân phận không vì tài phú cũng không phân địa vị bằng hữu trần chính là lúc n g ư ờ i không nơi nương tựa nhất vì tình nghĩa không trùn bước ra tay giúp n g ư ờ i tiểu trang đối với ta chính là loại bằng hữu này y giúp ta bởi vì ta là bằng hữu của y y dù đã chết rồi nhưng vẫn là bằng hữu của ta bằng hữu là vĩnh viễn sống chết không quan trọng vậy cho nên ta nhất định phải giúp lại y báo đáp y đây cũng là sống chết không ràng buộc chúng ta đã trở thành bằng hữu là tương giao trong hoạn nạn cũng là hiểu nhau trong đối địch tất cả những điều đó tại sao lại giống như vô tình như vậy mà không hắn là bộ đầu ta là phạm nhân hắn là binh ta là tặc chúng ta vĩnh viễn là kẻ địch không phải là bằng hữu ta là quỷ vương Còn hắn là danh bổ. chúng ò n hắn danh Chúng chỉ là chưa tới lúc. chưa là là lúc, lúc ta bổ. c tới tới đối đầu.、Chúng、ta hạ thủ ra sao chuyện này đơn giản chỉ bốn chữ nội ứng ngoại hợp ta sẽ phụ trách thu xếp tình báo người nào lên núi một nhóm sẽ đi trước hù dọa và thủ tiêu nếu như không nuốt được sẽ phát ra ám hiệu thông báo cho người của sát thủ hào Giống diệt như trận các h chính là hoa quần thần quân vi cao thanh ó đó, c cao quần quân là vi bạt người ọ c p h ợ n dẫn g đ ư n g k h ế n có h những kẻ tưởng phú quý vô biên, thiên hạ địch, lần lượt trở thành khách thăm thực o mộng tưởng biên, lần ngục, lương trùng. người kẻ lượt trở quý quái vô vô địa của Các c thể nhìn thấy người chết đầy hang ngũ quan vặn vẹo ngũ tạng không hoàn chỉnh đó chính là kiệt tác của xa xa c ồ n và đột đột thú đừng có nói những người mới tới bất ngờ không kịp đề phòng cho dù là chúng ta đã sớm đề phòng rồi Nếu như không cẩn thận, cũng những này thương Còn tên Hồng Dân, ngoại hiệu là Thiên Sát cô Tinh, vốn Kinh. quái hiệu phi thú tích. thủ hạ tâm phúc của Thái kẻ Cô gây cầm của một Sát tâm sẽ Sơ bị là là là đầu tiên hắn muốn đoạt bảo d â n cho tướng ra sau đó chứng minh cũng muốn tranh giành quyền lợi liên hợp với chúng ta tác quái kết quả hắn không cẩn thận bị quái trùng kia hút tinh ăn tủy chết không minh bạch trong động một kẻ khác là cô thần khắc tinh trâm tuyển vốn là thần tín của vương phủ cố cấu thực cầu cho cao cướp chỗ thực của muốn ý qua luôn luôn kết khéo đến tồn rút thầm thông thủ đoạt Tồn trá, trong gạt trở thành đột đột thố. với ván, vương và vào phái nhưng này. dẫn hắn động, hắn lương hoa, phủ hoa báo léo xạo ra lừa mà âm là vậy cho nên quỷ không chỉ là giết người cũng có quỷ đánh quỷ chính ta cũng sẽ có ý xấu người khác đến chỉ để đoạt thần binh lợi khí còn ta thì biết trong động này lại có bảo tàng khác Bảo tàng của Ngô Thiết dực. Sau khi ta nhận được một tin tức càng chứng thực triều Càng Ngô nhận chứng nương không của Dực được Sau khi đại lương a ta gạt tin Đó chính là tin tức là l do v i ệ thất Kim mang tới mang p ả i tiểu Đó là tiểu trang nhờ thủ hạ cũ của mình là Lương trang thủ t của nhờ mình hạ h cũ điều Trước tiên đã ư Lương a mẹ y đến Sơn Tây đến Điều đ Sơn Thất phản bội trang hoài phi nhưng đệ đệ của hắn là lương việt kim lại không phải người như vậy lương việt kim thông báo với ta chuyện lão c ả hắn bảy mưu phản bội trang thần thoái hy vọng ta có thể kịp thời ngăn cản chuyện này nhưng ta vẫn đi kém một nước cờ tới chậm một bước ngô thiết dực là sáng đi thái bạch tối trốn nghi thần lúc ta tới mì huyện đả thần thoái trang hoài phi và đám người tạ mộng sơn đường thiên hải đều đã liều mạng bỏ mình trong lòng ta thầm mắng ngô thiết dực xảo trá tản nhẫn nhưng cũng đã chứng thực được một chuyện ngô thiết dực đó hắn sẽ tới đỉnh nghi thần hiện giờ hắn đang trong tình cảnh khốn khổ hoảng loạn bất ăn như con chó nhà có tàng vẫn muốn b ả o chạy đến sơn tây nói như vậy trong m ả n h quỷ động nhất định có bảo tàng của hắn Vậy với chạy này cho Có chỉ núi, núi. có Có chặn người nào trên núi thì cứ chặn. có cứ chặn được. chẳng còn cách nào khác. đỉnh nghi thần. không khắp đỉnh thể thì thể thì những không không trong nào nào nào nên, quan động, nơi trên núi núi. người trên núi trên đường người ta tới tâm Ta dọa dọa. dọa đã điều, đi Đối đi, sớm dưới miếu mà Lại kẻ là đành phải mặc cho bọn chúng lên núi vào miếu tự tìm cái chết thẳng thắn mà nói trên đường lên núi này ta không dám đụng vào đại bổ đầu ngươi bởi vì ta biết loại người như ngươi đi lại không tiện vẫn có thể lăn lộn đường xa tới đây hình như yếu đuối nhưng mà cho dù đụng phải quỷ thực ngươi cũng sẽ không bao giờ lo lắng bất an lần này đúng là ta thất lễ rồi mấy thủ hạ của đại bổ đầu đây ta đã giả quỷ giả ma hù dọa rất nhiều lần bận đến chết đi được bao gồm quái nhân không có đầu lâu chỉ có n ã o còn có một con anh vũ q u ỷ q u ỷ quái quái thực ra đều chính là ta tiểu tử họ la cái gì đó thực ra trước khi lên nối hắn đã gặp ta ta vốn định nhân lúc hắn nằm mơ hù dọa hắn nhưng có một lần hắn bỗng dừng lại mở mắt ra nhìn ta trong nháy mắt sau đó hắn vẫn sợ đến nỗi trợn tròn con mắt hắn nhất định cảm thấy ta có điểm quen thuộc cho ò n n ư người như hai vị tiểu ca bị kinh hái. khi thể nhắn hai huynh nhát khác. thôi. không chết hải h ca Sau ta Ta Ta tiểu Xin lỗi, xin lỗi. núi, nói, núi, xin nhắn lại với tiểu giết tiểu vị vị Vậy bị sót bất tử. xuống nếu xuống các có cũng đắc có c sống gàn là đệ dĩ ý nên, biện nhất pháp tốt dù ọ n cho các Cho người trở về. d ta không giết bọn họ cũng sẽ đ ộ n g thủ tôn hòa đã từng nói nếu giết phải giết đến máu chảy thành sông Nếu loạn, phải loạn đến kinh thiên động phải địa. m ụ còn đích đó đây, của chúng cả cũng c thiên phái phải dọa trở về. Nếu như dọa bọn họ không đây, vậy thì rất khoát phải ta ngay dọa dọa người Nếu bọn giết. tử tới trở rất là do sẽ bị về. vậy về chuyện s u y đầu lam ta cũng lại chẳng lừa gạt gì ngươi khi đó mạng của ngươi nằm trong tay ta ta cũng lại chẳng có lý do gì để gạt ngươi nhất khắc quán chúng ta đích xác đã chế tạo ra một loại thuốc gọi là băng thiên tuyết n g h e nói đây là do mẹ ta phát minh trong trời băng đất tuyết khi đó cha mẹ bị kẻ thù truy sát thân n ê n bảng hữu trên giang hồ đều giả vờ không quen ông ấy gần như đã đến bước đường cùng mẹ ta ăn băng uống tuyết gắng gượng sinh tồn cha đã gần như chán nản đến mức buông xuôi khi đó bạn họ đứng ở trên nền đất tuyết mờ mịt sinh ra rất nhiều ảo ảnh ảo ảnh giống như ăn ngon mặc đẹp tôi tớ như mây Có được từ loại ma túy dược vật khiến cho người ta mê say trong ảo giác không biết thực tại cha ta đã tỉnh ngộ ra làm một người làm việc vẫn nên thực tế vậy thì tốt hơn ông ta xây lại gia viên nắm lại quyền lực khiến cho kẻ địch lau mắt mà nhìn kẻ thù cũng lại chẳng dám truy sát thậm chí phải kết mình với ông ấy cùng nhau đối kháng với thần thương hội vì vậy cha của ta không thích những thứ không thiết thực ông ấy lại cho rằng trên đời này không có thiện và ác chỉ có quyền lực hơn nữa thua không đáng sợ nhận thua mới đáng xấu hổ ông ấy ngẩng đầu trở lại đối với loại thuốc băng thiên tuyết này ông ấy cũng chỉ lợi dụng nó để vươn mình ra mà thôi chờ có được một chút thành tựu xây dựng lại đại nghiệp ông ấy lập tức không buôn bán thuốc này nữa quyết không để cho nó lưu lạc giang hồ càng không muốn khiến cho đồng hương đồng bắc say mê nghiện ngập đó luôn là nguyên tắc của phụ thân ta không sai ông ấy chẳng những rất chuyên quyền độc đoán mà sau khi nắm giữ quyền hành còn muốn thao túng ý chí của người khác thực lại không dám giấu Ta cũng lại rất cũng cảm phản lại vì ớ i quài trải đại đại chuyện、này. Có lúc cũng thực có phản kháng. Nhưng bênh, khổ nhiều khó khăn vẫn có thể không qua này. ấy ông năm nạn, lần vẫn sừng sững ngã. mà gặp bấp xưa v chuyện này ông ấy có dục vọng rất mạnh và ý chí như sắt thép cùng với nguyên tắc không thể nào thay đổi có thể lý giải được ta tin ông ấy sẽ không dùng số lượng lớn băng thiên tuyết để mưu lợi nếu như không ngày đó lão tự hiệu ôn ra và thục trung đây ư ờ n môn g p h n dùng biệt lợi ích, ê u cầu tuyết tuyệt. thức chế tạo bằng thiền tuyết cho、họ. Cha cũng sẽ không một mực cự ông không phương bằng thiền giao ấy phải họ. ra tạo một sẽ là ý do m cha từ chối cũng cực kỳ đường hoàng, hơn nữa từ rất đường kỳ đầy đủ. Đây là bài thuốc bí truyền ra bà nhà phát minh khiến cho ta sống dậy từ c õ i chết lấy lại uy danh bà nhà đã đi trước ta rồi bài thuốc bí truyền này sẽ làm bạn với ta tới già đến chết mới thôi ta không muốn bán nó cho người khác Ta lại cảm thấy rằng đó là một chuyện hợp tình hợp lý. Hết trường. Trường 11, nhận thua thua. lại là lý. cảm chuyện càng hợp hợp Nhận hơn rằng đáng buồn đó ông ấy chính là loại người h i ể u sâu sắc nhận thua càng đáng buồn hơn thua thực sự ta phản đối ông ấy lộng quyền nhưng ta ủng hộ hành vi của ông ấy mặc dù ông ấy chưa bao giờ cho rằng ta có đất dụng võ trong võ lâm dù sao ta cũng là con ông ấy ta cũng sẽ không truyền phương thuốc băng thiên tuyết cho người khác trên thực tế ta thành thực nói với các người ta cũng không hoàn toàn biết tất cả dược vật và phương pháp chế tạo ra băng thiên tuyết đây là phụ thân sợ lúc ta hành tẩu giang hồ xảy ra chuyện ban cho ta để phòng thân ta cũng đã vận dụng một chút dọn những tên lên núi triều thánh thông thường đều rất có công hiệu sau đó bọn họ biết được liền đòi ta một chút bởi vì lúc tiêu diệt kẻ địch vào miếu vào động muốn đạt được hiệu quả dùng băng thiên tuyết có thể tạo ra cảm giác mê huyến nhất là khiến cho những người sống sót trở về có thể vẽ ảnh tô tranh biến ảo giác thành thực hiệu quả đích xác gia tăng rất nhiều khả năng thất thủ cũng sẽ giảm bớt chỉ cần có thể giảm thất thủ người h hội thả bọn họ ư vậy cơ bọn n x u ố núi cũng sẽ gia tăng. Nói n gia cách khác, g sẽ bị bị bọn dọa Ta chạy có chết. tích cũng thể sẽ nhiều hơn người bị giết chết. Ta nghe bọn sát thủ Hào phân tích như vậy, giết sát sẽ người lại c hỏi o theo cho rằng dùng một chút băng thiên tuyết thực sự là có chỗ tốt. Ta cũng lại không muốn chết quá nhiều người, bền thuận theo ý kiến của họ, cho bọn họ một chút vụn thuốc băng thiên、tuyết. Người một một chút tuyết thực tốt. Ta chết chút thuốc tuyết. có chỗ của họ, họ h lại lại quá sự là ý ta người của sát thủ hào là a i chính là tôn hoa hoa quần thần quân những ấ mấy t trùng thiết tay tôn、hoa. Tại sao lại gọi như vậy? Ta cũng không biết. Ta chỉ biết chúng ta đích xác là sát thủ bên trong sát thủ hào. Chúng ta đã sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt thôi. Nhưng cho dù là bị trời trừng phạt, ta thành tình tâm thành tính lộ lại là là muộn bình bố bên bị bị gì an, cùng người như cũng không chúng Chúng cũng Nhưng cũng hoàn nguyện, công n cháo hoa. chỉ đích hào. cho phải chờ h sao sau. kim với dưới gọi rồi xăm, sớm dù xác có được và vậy? và sẽ sự đã đã gì các người thấy rất nhiều thứ đều chỉ là ảo giác ảo giác thực ra là ở trong lòng bình thường các người ảo tưởng cái gì hoặc là trong ác mộng thường xuyên nhìn thấy điều gì một khi c h ố n g bằng thiện tuyết sẽ sinh ra huyễn tượng tương tự nhưng có một ít cảnh tượng lại không phải là giả kim trung cháo thác bạt ngọc phượng vì cao thành đều rất giỏi dọa người nhiễu loạn thần trí kẻ địch bạn họ phân biệt dựa vào khinh công và võ công hơn người lại quen thuộc hoàn cảnh nhờ vào địa lợi tập kích đánh lén Hội họa thực hù chết không dọa, giết ít thủ, t cao đã ậ một chí công Thác Ngọc không họ. Phượng h võ bọn giỏi dưới lại bạt rất i họa, những h như có thể chết, chạy thành như thực. cách khác, thì như ứ mà làm mới mặc mặc mặt. Một nàng nàng là gần còn lột da trên người người mới chết. Chạy qua vi cao thành cắt sén, mặc lên giống như là người、thực. Nói cách khác, cô ta vẽ người thì giống người, mặc ở trên lưng giống như là người giả. ta ta lột cắt ta da qua cao hai vẽ vi vẽ có Có lúc cô là bên có thể là hồng nhan nhưng một bên có thể là s ư ơ n g trắng nàng ta vẽ yêu thì giống yêu vẽ ma thì giống ma nàng ta đã phản bội thái bình môn ta lại cảm thấy nàng ta cũng không quá thực lòng với sát thủ hào vậy cho nên thường trong trong ngoài ngoài đều không phải là người chính nàng ta cũng nói như vậy kim trùng cháo thì giỏi nặn tượng trong miếu cung phụng rất nhiều b ồ tát la hán thậm chí yêu ma quỷ quái kỳ kỳ dị dị đều lại do hắn một tay đắp lên trong động vốn có rất nhiều bùn Hắn từng nói, bùn trong động này trộn vì ớ i người、chết. điều khác lên đặc biệt giống mỡ ma ma, của chết, khác đặc thực. ra lên sống động như、thực. Nạn ma ma, nạn quỷ giống quỷ, nạn trung h t quỷ quỷ, quỷ lại cầu ó thể bắt quỷ. Vì c thành lại giỏi mày vá hắn vốn không nên nhúng tay vào vũng nước đục này hứng thú của hắn với mày vá có lẽ còn lớn hơn luyện v õ nhưng hắn vẫn gặp họa bởi vì quá tham lam hắn đã từng nói với ta hắn không mở thì thôi nếu như mở thì phải mở tiệm vải số một thiên hạ nhưng hiện giờ tiệm vải lớn đã quá nhiều rồi khi nào mới tới lượt hắn tứ phần bán đàn cũng lại nghèo rớt mùng tơi suốt ngày tranh cái có tiền thì đám đàn chủ cũng lại chẳng chịu phát xuống không biết phải làm thế nào nào có đủ tiền cung cấp cho hắn mở tiệm huống hồ mỗi một tiệm vải đều sẽ có ông chủ lớn phía sau c h ố n g lưng hắn muốn mở ra một tiệm lớn đành phải nghĩ ra biện pháp khác Hắn lại cho rằng lại lấy được m ộ t món bình k h í tốt t đủ để vô địch vô h i ê người hạ. Hắn thể n sẽ có t làm ổ đàn đàn. phần bán n chủ của h tứ vậy, vải vá may muốn mở tiệm vài, cũng lại có tiền, có mặt. Muốn làm vá, cũng tiền cũng con n lại lại có bà, có có bạc g ư Vậy thì tốt biết bao. Chí của h í nguyện c hắn mỗi thành thị lớn đều sẽ có một cửa hiệu của hắn một tiệm h à i giấy một bên bán vải một bên may áo khi đó ta lại còn cười nói là được chờ ngươi mở tiệm ta sẽ đến có h cho、người. Hắn i ngươi. lại cười ế u cố cũng n i giảm giá ngươi. giờ, lại tốt, ta sẽ giảm giá cho Vậy mà bây giờ, hắn lại nằm cho chỗ、này. Có hắn này. Vậy bây ở điều kim t r ù n g cháo nặn tượng cộng thêm thác bạt ngọc phượng vẽ tranh còn có v i cao t h à n h cắt s é n cùng với b ă n g thiên tuyết của ta đương nhiên quan trọng nhất chính là tôn hoa dốc lòng sắp đặt thực sự muốn xây dựng hình tượng khủng bố như thế nào đều có thể khiến cho người ta sản sinh ra ảo giác nghi thực nghi giả nghi t h ầ n nghi quỷ thuận buồm xuôi gió Nhưng như ta đã nói, bằng thiền tuyết lại không có uy lực lớn như nam, cũng muốn người nghiên khiến người sản sinh ra ảo giác cực kỳ mạnh、mẽ. Dùng nhiều sẽ thành nghiện, độc vào sẽ hết thuốc chứa. không dùng không được. Sau khi dùng nhiều sẽ đánh mất bản phái thực chế cho hết thuốc chứa, khi tính. được. giác ta tuyết Trà ta trà xét. tạo một ta mất ra ra lam, ra Sau đã đầu độc có Có lại xuôi lại loại uy cứu suý vậy. lực kỳ cực vào mẽ. ảo sẽ sẽ sẽ không t ừ việc x ấ u nào hơn nữa đã n g ầ m bôn u b á n m a u c h ó n g lưu t r u y ề n đ ổ vào bên trong b ì n h dân b á c h t í n h không c h ế t h ầ n c h í m ê loạn lòng người b á n m ạ n g phục vụ cho những kẻ mưu mô khó lường cha p h á i người thông báo v ớ i ta bảo ta c ẩ n t h ậ n đề phòng r ấ t n h i ề u người c h o rằng đ â y c h í n h là băng tin h ê tuyết do chata p h ố i c h ế đ ổ vào bên trong t r u n g nguyên v ớ i ý đồ bất c h í n h xem ra đại bội đ u cũng đã nghĩ như vậy thực ra Chúng ta cũng có chế, hại. Phương pháp sử dụng băng thiên tuyết có rất nhiều hạn、chế. hơn không nghiện. người dụng băng nữa dùng nó ta tuyết rất là Suối bị bị sử sẽ điểm này băng thiên tuyết của chúng ta cũng làm được hóa thành khói đặc mây dày sương mù có thể thấm vào nhiễu loạn thần trí sản sinh nhiều ảo giác nếu như người chúng độc sâu sẽ hoảng sợ vô cùng điên cuồng mất khống chế không tiếc tự sát cũng là một chuyện thường xuyên xảy ra sau đó ta lại cảm thấy tính chất của băng thiên tuyết không thích hợp vài lần truy hỏi bạn họ lại nói ta đa nghi đa sự nhưng câu trả lời này không thể nào giải thích nghi vấn của ta dù sao sử dụng thủ thuật chè mắt trên đỉnh nghi thần uy lực của nó rất lớn hơn nữa vô cùng bá đạo thẳng à này càng càng n phần của suý đầu lam, vượt xa băng thiên、tuyết. Nhưng nói cũng nhiều tính băng thiên nên, cũng nhiều, bọn họ lại càng bắt đầu đề phòng h thì thấy cho khó phát Cha họ đầu đầu đầu của cảm có đặc của tác. cứu lam xa lam ta ta. suý Suý tuyết. quái. tuyết. đề lại lại vượt Vậy tới rất bắt t kỳ thắn mà nói chuyện này ta cũng rất nghi hoặc giống như người của nhà trọ ỉ mộng cũng mơ thấy cùng một giấc mơ sau khi dùng băng thiên tuyết ban ngày suy nghĩ ban đêm nằm mộng lại có thể dễ dàng làm ra được chuyện này nhưng hồ kiêu từng dao từng dao cắt vào mình đến chết mới thôi chuyện này băng thiên tuyết lại làm không được vậy thì khẳng định đó là do ma lực của s u y đầu l à m cũng được mấy người chúng ta vì tranh giành với nhau cho nên mới thông đồng làm b ậ y vốn không phải là thực tình thực ý thực sự giao hảo gì cả mục tiêu chủ yếu của chúng ta dường như chỉ là vì tường vi sa mạc trên h ự c thực tế sơn động này quanh co ngoằn ngoèo quá sâu quá rộng và quá lớn cũng lại quá cổ quái nếu như không có chỉ dẫn và ký hiểu còn khó tìm hơn cả mò kim đáy biển ta chỉ công ích là tốn vô một mặt khổ tâm chờ đợi ngô thiết dực một mặt cùng với người của sát thủ hào trăm phương ngàn kế dùng hết phương pháp đi đào tường vi sa mạc bảo vật mà mọi người đều biết ta đoạt lấy trước sau đó tính sau chỉ có bảo tàng tự mình biết mới có thể giữ đến cuối cùng để độc chiếm tin rằng người người đều sẽ có suy nghĩ như ta người lại hỏi tại sao chúng ta chậm chạp không bắt tay đào tường vi sa mạc chế tạo b ì n h khí cần gì vất vả tử t h ủ địa phương quỷ quái này người hỏi đúng rồi ai tất cả đều là người định không bằng trời định nếu như quan vân trường một đao chém giết tào tháo sau này còn có tào ngụy hay không nếu như hạng vũ thực sự là một mũi tên bắn chết lưu bang thiên hạ còn có đại hán hay không Nhân định thắng thiên、sao? Nếu như bảng quyền không rời tôn tẫn mà giết trước, trên đời còn có tôn tẫn bình pháp không? Nếu như tô Tần không chết bởi sát thủ của đại phu nước tề, trường nghi há có thể giúp Tần thôn tính sáu nước? pháp chết thủ phu há thể đời đại giết trước, Tô sát tề, giúp rời bởi sao? sáu của y mà có có xa trường quyết chiến một trận mưa rơi sớm rời chế một trận tuyết tới sớm tới chế còn có tác dụng hơn m ộ ư ơ i vạn bình má ngươi lại cho rằng con người bảo mưa rừng là mưa rừng bảo tuyết rơi là tuyết rơi sao cho ò n k ô n g phải là d trời. Cho dù vô sư thầy bói thì làm sao còn không phải là người à hắn phát minh ra vài thứ là có thể đổi trời sao bấm tay tính toán là biết tương lai lạnh dữ sao nếu như không phải là trời để hắn sinh ra để hắn trưởng thành để hắn có được học thức chó má hắn có thể tính sao toán sao phát minh sao vừa sinh ra liền đã chết yểu hoặc sinh ra đã là một giá nhân xem hắn phát minh ra đồ đánh lửa hay là tính ra gà sinh t r ứ n g t r ứ n g sinh gà ta là quỷ vương hiện giờ nói chuyện với hai tên này cũng là chuyện mà ta không tính trước đó chúng ta vốn là những kẻ địch nhưng bây giờ đúng là chẳng còn cách nào những kẻ gọi là chiến hữu của ta đang muốn dùng trăm phương ngàn kế dồn ta vào chỗ chết ta muốn sống sót một mình chỉ sợ sẽ thành vật trong bụng quái trùng huống hồ ta đã bị thương rất nặng ta chỉ có thể tìm ra một người hợp tác cho dù đó có là kẻ địch có lúc kẻ địch không nhất định muốn ta chết có lẽ bọn chúng chỉ cần bắt ta hoặc là đánh bại ta nhưng những kẻ giả vờ làm bằng hữu chiến hữu để mưu hại ta nhất định sẽ không cho ta cơ hội sống sót có lúc kẻ địch lớn nhất cũng dễ dàng thay đổi trở thành bằng hữu mạnh mẽ nhất của ngươi chỉ cần hắn là kẻ địch giả tưởng của ngươi mà giữa ngươi và hắn không thực sự kết thù sâu Hết không nhất thanh. chính thanh nhất nhất khắc như chỉ nhất, thì thoải khốn Nếu trường. Trường Ta nguyệt tử ta vương Cũng công ngạo Đông quán. ngạo cũng Gần bốn đốn. Dám dám mái. làm. lâm lâm yêu vậy đây, quỷ là là là lại của ta Bắc bể t i ế nhưng lui k ó khăn, nhiều mặt gặp địch. Thực ra chỉ cần nhờ cần n mặt gặp g ra ờ i i đưa t cho phụ thân, n ô ấy ấ n h ta định sẽ m u chóng phái người tới giúp ta. Nhưng người giúp tới ta. ta không thể ta không nguyện cũng lại không muốn bởi vì ta cũng là nhiếp thanh là quỷ vương nhiếp thanh có nguy hiểm thì phải tự mình giải quyết gây dựng tên tuổi riêng phụ thân nhìn vào xem ông ta lại còn nói loại công tử bột giống như n g ư ơ i nếu như không dựa vào danh tiếng của ta muốn s ô n g pha giang hồ hay sao may mắn thì chỉ là ăn cát bới đất nói không chừng còn bị người ta bắt giữ mặc cả với ta người tốt nhất là tự lo ta sẽ không cho n g ư ờ i bất cứ thứ gì ông ta cũng nói người đi s ô n g pha giang hồ sao tỉnh ngộ rồi sao n g ư ờ i đừng có hô hào tên tuổi của ta ra vậy là được tránh cho ta lúc gần đất xa trời không có mặt m ũ i gặp tổ thượng của ngươi ta muốn ông ta rút lại câu này nhất định phải có thành tựu lớn c ò người có một câu can một tâm thấu tận n biết tại sao con gái bảo bối của tôn t â m điệp không chịu gả cho ngươi hay không ta lại cho rằng cô ta tử hôn là quá tốt đào hôn là quá tuyệt gả vào nhà quyền thế gả cho một tên công tử bột còn không bằng đi trông coi nhà trọ bên trong núi hoang có bạn lính người hãy ở nơi yêu ma quỷ quái đầu trâu mặt ngựa ẩn hiện làm ra chuyện long trời lở đất đi ta biết trong lòng ngươi ái mộ nàng ta nhưng mà người dám yêu không dám làm nào phải là anh hùng hào hán được ta phải làm cho ông ta xem thử ta là quỷ vương ta gặp phải nguy hiểm trông thấy đồng bọn sát thủ hào đã quyết ý trừ khởi ta nhưng ta vẫn không rời đi ta còn dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận với vô tình bổ đầu đây theo hắn vào bên trong nhà trọ ỉ mộng tất cả đều là bởi vì ta phải làm vài chuyện xoay chuyển cản khôn để người khác nhìn một chút đại trượng p h ù không long trời lở đất cũng phải âm thầm yên lặng mọi người đều biết trên đỉnh nghi thần này có kỵ binh cái thế tường vi sa mạc lại có rất ít người chẳng hạn như người của nhà trọ ỉ mộng sát thủ bên trong sát thủ hào bản thân n g ồ i thiết giật biết được bảo tàng trong m ả n h quỷ động nhưng ta lại biết bí mật lớn hơn mà bọn chúng không biết ta cũng lại quyết tâm che giấu phát hiện trọng đại Cờ mật trọng yếu này. Ta chẳng những muốn ẩn nấp, Cũng cho mật muốn muốn làm trọng Ta rõ ràng này những ẩn nấp yếu lại đúng như vậy mọi người đều đã tính sai chờ mắt nhìn bảo vật đối diện với bảo vật cũng vô dụng bảo vật này vẫn không đào ra được không lấy được đây là sự thật bảo tàng này thực sự là không khai thác được mọi người cho rằng cơ hội không mất thiên cơ tính hết kết quả vẫn là thiên cơ khó lường sơ ý lỡ dịp tường vi sa mạc ở nơi sâu thẳm nhất trong độc một đoạn phía trên đã khai quật ra đó chính là bộ phận khiến cho thợ mỏ bị thương mọi người tranh nhau loan báo muốn đào nó lên nó g i ú cuộc đâm sâu xuống đất bao nhiêu không ai biết được chúng ta lại quen đường còn đi xuống dưới mấy tầng gần như lại bị xa xa cuộn cắn chết nhưng chỉ thấy một đoạn trôn vùi Lộ là là là lại một ra trong nửa hang hay hang hay đậm, thấy bất cắt đứt, thì biết tầng thì biết tổn. phần sụp Đập không Nhưng khí không không không Nhổ không không. không hề hư vẫn người này dùng công bén xuống căn bản Đào gì gấy. gốc đáy. đám đều đâu. đậm vũ kể bẻ cụ sắc có ở nếu như người không cẩn thận ngay cả công cụ vũ khí sắc bén cuốc đục búa kìm cái gì gì đó bị nó cắt phải e rằng cả bàn tay lẫn cánh tay đều sẽ rời ra khỏi người chúng ó nó. nó có nó. nói thể tưởng tượng tuyệt thế. Ít nhất, nếu lấy được một khối, sẽ có thể đúc thành một chứng minh, chính khối, binh khí không gì ngăn cản được. Nhưng, không nhỏ. được được được. được bén Càng nếu ngăn cản Đừng miếng gì gì ra của ai đúc sắc c sự sẽ bảo là làm là lấy lấy kỳ ta đã nghĩ đến vô số biện pháp mấy người còn bị thương tay chân gần như đã trở thành tàn phế à không xin lỗi ta không cố ý dù sao cũng lại không cần phải giải thích đại b ộ đầu đây không hiểu lầm ta vậy là được Còn chúng chán chí chuyện cũng cắt chính sắc địch cắt còn cho chúng chỗ nản, nghĩ đến Nhưng nghĩ nghĩ, này không nào không nào bén thiên Nếu như dàng dàng Đáng không nhìn thấy mặt trời mà vùi mình ở chỗ này. một thậm mới xem mặt mà ta rất từ thể đất, thể đất, thì vật ta thấy dạo dễ dễ hạ. bào bảo khí gấy. gấy, gì? sau trời vậy đó Đó để suy suy bỏ. bẻ bị bị bẻ vũ vì vô vùi kỳ là là ở g i ế trong oan bao hay nhiêu người như vậy hay không? Nhưng nếu chỉ có thể nhìn mà không thể cầm, cũng không thể dùng. Cành này chỉ là phí công. chỉ thể thể thể chỗ chỉ phí giữ vậy có cầm, t mà ở là lúc chúng ta tiến lùi khó khăn thiết bố sam lại mang tới một tin tức thực ra hắn chỉ nói cho kim trung cháu nghe hắn tín nhiệm kim trung cháu hắn tin tưởng kim trung cháu chiến đấu là bởi vì bảo vệ lợi ích của ỉ mộng chứ không phải là muốn độc chiếm báu vật hoặc là phục vụ cho người khác Hãy subscribe tường vi sa mạc này có phương pháp phá giải đó chính là viên hầu nguyệt vậy cái gì là viên hầu nguyệt đó chính là tháng tám trung thu trước sau ba ngày trăng sáng nhất gió nhất đúng là lúc tường vi sa mạc này xảy ra biên hóa à mà không đúng không phải là trung thu hàng năm không phải như vậy là trung thu m ộ ư ơ i năm một lần sau đó lại qua m ộ ư ơ i hai năm sau đó lại đến m ộ ư ơ i năm rồi lại đến m ộ ư ơ i hai năm cứ vậy m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i hai năm m ư ờ i năm m ư ờ i hai năm ta cũng lại chẳng biết tại sao lại như vậy chuyện này có lẽ liên quan đến một loại lực lượng trong tự nhiên quyết không phải là do con người làm ra ở chỗ này nhất là tình cảnh này con người hoàn toàn không có biện pháp người chỉ có cách đối phó với người đại b ổ đầu đây lại hỏi có liên quan đến hoạt động của thiên can địa chỉ hay không ngài nói tôn hóa cũng có suy nghĩ đó nhưng ta lại không hiểu hôm nay hiện giờ Chính là lúc viên hầu hỏi viên nguyệt. Người là l à mộng thế nào phát hiện ra được chuyện này sao? Lại không phải nào này nương, là mà là sao? do Lại triêu đại ra được m ỉ、mộng. Có lẽ, nói g tưởng con gái ư ờ i tin là mẫu mình một vẫn ruột thần thịt chút. con của đ cũng là một chuyện đương n là một h ê n Mộng nói ỉ bí mật này với ngô thiết dực người cũng biết ngay đó n à n g ấy rất tín nhiệm lão thất phù kia đương nhiên thiết bố sáng cũng nhờ đó biết được chuyện này hắn lén thông báo cho kim trùng c h á u thiết bố sam và vốn Kim Trung Cháo lại à vàng. nàng, bàn thiết sắt biết thiết biết Trung trên trong một thác thành, không không chỉ nhưng không Cháo Chỉ hắn hợp Phượng, rời kim, rời đi với Kim núi, người liên với người lui mộng cùng đang bên cần ỉ mộng dẫn lên lần, Ngọc dọn Sam đám sẽ vị ỉ cào bố b đậu. ở còn ngây thơ cho rằng kim trung cháu âm thầm hiệp trợ cho ỷ mộng một khi lấy được tường vi sa mạc sẽ khiến cho ỷ mộng kinh ngạc vui mừng nhưng từ điểm này chúng ta có thể chứng thực được hai chuyện ngô thiết dực trong lúc l i ề u vong vẫn mang theo cao thủ bên cạnh lên trên đỉnh nghi thần như vậy năm nay trung thu trăng sáng thích hợp với tường vi sa mạc có lẽ là sự thật đ ô n g dạng chúng ta cũng phải phòng ngừa ngô thiết dực tới đoạt tường vi sa mạc người khác chúng ta không sợ nhưng phá lạn vương đường hóa sát thủ vương chu sát gia cường thi giang tư và đại úy cao p h ạ phi bên cạnh ngô thiết dực đều là những cao thủ vô cùng đáng sợ rất khó dây dưa chúng ta phải ngăn chặn ngô thiết dực đi lên chúng ta còn phải lấy được tường vi sa mạc trước bọn họ một bước nhưng đáng tiếc rằng khi đám người ngô thiết dực vẫn còn chưa lên trên đỉnh nghi thần mấy người chúng ta đã không giữ được bình tĩnh xảy ra nội chiến tất cả những chuyện này phải nói từ kim trùng cháo Hết ư n giờ Hết phút tập、3. Mong rằng các bạn g các có đã â y chuyện. thấy hay vui vẻ video video và quên Nếu khi dõi mới Annie tiếp like ký kênh kênh nghe như ấn nhận thông theo những nhất nhé. như thì share hộ cho mình nhé. Đừng ấn đăng cũng ấn trên bạn đừng ủng g của cảm để để một một báo tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cương thi phần sáu phần cuối kim t r ù n g cháo trên kênh mcn n truyện audio tiên hiệp